tiên đế trùng sinh tác giả lam phong thực hiện nhật linh các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn chương hai trăm bảy mươi một tôi không thể đi theo anh trời tối muộn liễu băng dao ngồi ngơ ngác trong phòng nhìn bề ngoài thì không biết cô ta đang nghĩ gì thực tế là cô ta cũng không biết mình đang nghĩ gì cô ta chỉ giữ vẻ mặt trống dấu ngồi trên giường ngay cả lễ phục sang trọng đang mặc cũng chưa thay trông cứ như một con búp bê tinh xảo Vì sao lại đối xử như thế với tôi, rốt cuộc là sai ở đâu chứ, là bởi vì tôi luôn được hạnh phúc mà không biết hưởng nên đây là báo ứng sao, tôi chỉ muốn lựa chọn cuộc đời mà tôi thích, muốn ở bên cạnh người mà tôi thích thôi mà, nguyện vọng như vậy, cũng là mơ tưởng sao, từng suy nghĩ lóe qua trong đầu cô ta, Liễu băng giao không khỏi nhớ đến sau khi trở về nhà, bố mẹ dặn dò cô ta rằng, là con gái của nhà họ Liễu thì nên suy nghĩ cho gia tộc. Nhà họ tiêu là gia tộc đứng đầu, có thể liên minh với nhà họ tiêu thì địa vị của nhà họ liễu chúng ta sẽ ngày càng vững chắc. Cậu chủ tiêu là người đàn ông nổi tiếng của Yên Kinh, vô cùng xứng với con. Con gái à, con phải bớt bớt lại cái tính tình của con đi, không được làm mình làm mẩy nữa, nhờ phúc của con. Địa vị của bố mẹ trong gia tộc vô cùng cao, chẳng lẽ đây không phải là cách tốt nhất để con báo đáp bố mẹ sao? Từng câu của bố mẹ vang vọng bên tai liễu băng rào. Cô ta không khỏi đau khổ bịt chặt tai lại. Không, không phải như thế, không nên như vậy, không nói lý. Cả nhà họ liễu không một ai có thể nói đạo lý. Cho dù là trước kia khi họ muốn cô ta cưới một tên vô dụng hay là bây giờ muốn liên hôn với nhà họ tiều. Họ chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của cô ta. Không phải là cô ta chưa từng thử phản kháng, cũng không phải là chưa từng thử đấu tranh, thậm chí, không phải là chưa từng thử trốn tránh. Nhưng tất cả đều vô ích. Ấm áp và dũng khí mà cô ta nghĩ lấy được từ chỗ Diệp Thành hoàn toàn không đáng một xu, nó hoàn toàn bị hủy diệt dưới quyền lực của nhà họ Liễu, hoặc có lẽ là do giọng cô ta quá lớn. Cửa phòng bị đá tung ra, Liễu Nhược Trần đi vào, nói với giọng quái gở, này, vừa mới đính hôn với cậu chủ tiêu là bắt đầu ghét bỏ nhà họ Liễu rồi hả, hay là lại muốn bỏ nhà ra đi, thấy Liễu Nhược Trần đi vào, Liễu băng dao vô thức rụt đầu lại, không dám nói gì thấy cô ta như vậy liệu nhược trần hài lòng gật đầu vẫn có chút đầu óc đấy tao cảnh cáo mày đừng có định giờ trò gì cho dù tên diệp thành đó đến thì đã làm sao hả anh ta dám đưa mày đi sao nghe vậy liễu băng dao giật bắn người vội vàng ngẩng đầu lên nói diệp thành đến rồi sao liễu nhược trần nhíu mày biết mình đã nói lỡ mồm nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hử lạnh một tiếng chừng mắt châm chọc liễu băng dao đúng vậy đến rồi Nhưng anh ta còn chẳng thèm nhìn mày, cả buổi chỉ ngồi chim chuột với hai cô gái xinh đẹp nhà họ Tần, trông tận hưởng lắm, nghe vậy liễu băng dao chỉ cảm thấy có một chậu nước lạnh rội thẳng từ trên đầu xuống, dập tắt đốm lửa cuối cùng trong tim cô ta, đúng vậy, cô ta đâu phải là gì của Diệp Thành chứ, chẳng lẽ anh ấy sẽ vì cô ta mà đối mặt với lửa giận của nhà họ Tiêu và nhà họ liễu sao, lễ ứ hàng mi. Vốn cô ta nghĩ nước mắt mình đã chảy cạn trong mấy ngày vừa qua lúc này lại ứa ra không thể kiểm soát. Cô ta nằm úp trên giường khóc nức nở. Cô ta thề rằng, đây chính là lần cô ta khóc đau khổ nhất trong cuộc đời này. Thấy cô ta như vậy, liệu nhược trần cười to ba tiếng, lại bồi thêm một nhát dao Mày đừng có nghĩ người trong lòng mày sẽ cưỡi mây bảy sắc cầu vòng dáng từ trên trời cao xuống. Cứ ngoan ngoãn mà ở đây chuẩn bị gà trồng đi, nói rồi hắn ngây ngang rời đi dọc đường còn cười điên cuồng có thể thấy cậu cả nhà họ liễu này vô cùng đắc ý mà liễu băng dao thì tuyệt vọng đến cùng cực mấy ngày nay khi cô ta bị bắt đi cô ta luôn mơ tưởng rằng diệp thành sẽ phá hết tầng tầng lớp lớp trở ngại đến đây cứu cô ta đi cuối cùng hai người sẽ vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau như chàng hoàng tử và nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy nhưng hôm nay những lời liễu nhược trần nói với cô ta đã hoàn toàn đập tan hết tất cả ảo tưởng của cô ta quả thật diệp thành đã đến Nhưng, lại không phải đến vì cô ta, đúng vậy, đàn ông trên cõi đời này có ai mà không tham tiền háo sắc cơ chứ, thiếu một liễu băng dao như cô ta thì có sao đâu, có biết bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh Diệp Thành, đâu cần cô ta nữa chứ, nghĩ vậy cô ta không khỏi nghẹn ngào lầm bẩm được, Diệp Thành, tôi sẽ làm đúng như mong muốn của anh, ngoan ngoãn tiếp nhận sự sắp đặt của số mệnh, vừa dứt lời, cô ta cảm thấy máu trong người mình lạnh hẳn đi. Cứ như cô ta đã hoàn toàn biến thành một món đồ chơi, nhưng ngay lúc này một giọng nói hơi bất lực vang lên, này này, tôi đây có mong như vậy bao giờ chứ, cho dù tôi có đến muộn một chút thì cô cũng đừng có thay đổi ký ức như thế chứ, nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cơ thể liễu băng dao run lên dữ dội, cô ta mở to mắt, kinh ngạc nói, Diệp Thành, cô ta ngẩng đầu thì nhìn thấy hai tay Diệp Thành khoanh lại, đang dựa vào tủ cười với cô ta, Diệp Thành. Liệu băng dao nhảy xuống giường lao vào lòng Diệp Thành. Cô ta lấy tay sở đối phương để xác nhận đây có phải là thật không? Chuyện tiên hiệp hai. Quả thật là anh. Quả thật là anh. Liệu băng dao khóc nức nở. Nước mắt nước mũi dính vào người Diệp Thành. Đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo không chịu nhận thua lúc trước. Lúc này cô ta giống như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được về nhà. Cô ta vùi đầu vào lòng Diệp Thành khóc to. Phát tiết tất cả tuổi thân và không cam lòng. Diệp Thành thầm thở dài, giơ tay ra ôm cô ta vào lòng, nói: "Xin lỗi, tôi tới muộn." Liễu Băng Dao nhắm mắt nghe tiếng tim đập của anh, lắc đầu nói: "Không, anh đến cứu tôi là tôi đã thấy vui lắm rồi." Nhưng nói đến đây, cô ta lại đột nhiên ngẩng đầu, nói với giọng ghen tuông: "Phải rồi, hai cô gái xinh đẹp của nhà họ Tân ở đại sảnh là sao? Đã là lúc nào rồi còn ghen hả?" Diệp Thành cười khổ, kể đơn giản lại câu chuyện rồi liễu băng dao nới nói với giọng ghen tuông ồ hóa ra anh tới yên kinh không phải vì cứu tôi hả diệp thành thở dài nói tôi hoàn toàn không biết cô sắp bị gả đi nói ra thì cô đang ở hải thành đang yên đang lành sao đột nhiên lại bị bắt đến yên kinh chứ liễu băng dao tủi thân nói không phải là do anh họ của tôi sao lúc anh ở thì hắn không dám làm loạn nhưng anh vừa đi là hắn lập tức cho người bắt tôi đi nghe vậy đôi mắt diệp thành lóe lên sự lạnh lẽo Anh hừ lạnh nói, hay cho một liễu nhược trần, tôi im hắn rồi, hai người nói chuyện một lúc, Diệp Thành thấy liễu băng dao đã ổn định lại thì nói, đi thôi, tôi đưa cô đi, nhưng nghe thấy vậy thì nu cười liễu băng dao cứng đờ cô ta buông Diệp Thành ra lui ra sau hai bước, lắc đầu nói, không, tôi không thể đi với anh, chương 272, đồ ngốc, nghe vậy Diệp Thành nhíu chặt mày, nói, vì sao, liễu băng dao hỏi ngược lại. Trước đó để tôi hỏi anh một câu đã, Diệp Thành, anh lấy thân phận gì để đưa tôi đi khỏi đây, Diệp Thành nhíu mày, lạnh nhạt nói, bạn bè, nghe vậy mắt liễu băng dao lóe qua sự u ám, cũng có nghĩa là anh đưa tôi đi chỉ là do tình cảm và sự thương hại giữa bạn bè, không hề thật sự thích tôi, cho dù đưa tôi đi khỏi nhà họ liễu, anh cũng sẽ không lấy tôi, là như vậy đúng không, Diệp Thành đáp không hề do dự, đúng vậy, tuy trông rất vô tình. Nhưng trong lòng Diệp Thành chỉ có tu luyện đại đạo mà thôi, anh không hề hứa với bản thân mình, cũng không hứa với người khác, càng không mơ hồ không rõ vương vấn không dứt, để cho người khác phải hy vọng. Nghe vậy liễu băng dao nở nụ cười xinh đẹp mà đau buồn, cô ta lui ra sau vài bước rồi nói, nếu đã như vậy thì tại sao tôi lại phải đi với anh, nếu không thể ở bên cạnh người mình thích thì tôi lấy ai cũng vậy thôi, vì sao lại không chọn một người vừa đẹp trai cao to vừa giàu như tiêu dao chứ. Diệp Thành nhíu mày nói, cho dù người đó không phải do cô chọn lựa cũng được sao. Liễu băng giao cười khổ, nói, từ đầu đến cuối tôi đều không có quyền lựa chọn. Lúc ở nhà họ liễu thì họ không cho tôi cơ hội lựa chọn, mà anh cho tôi cơ hội lựa chọn thì lại không cho tôi chọn anh. Tôi còn có thể làm gì được nữa đây? Cô ta vừa nói vừa ngồi xuống giường, lắc đầu nói, Diệp Thành ơi Diệp Thành. Anh nói tôi hãy tự do lựa chọn đi nhưng lại không biết rằng trừ anh ra tôi không muốn chọn ai khác, vì sao, vì sao anh lại tàn nhẫn như vậy, sau khi cho tôi hy vọng lại khiến tôi tuyệt vọng như vậy, Diệp Thành không nói nổi câu nào trước sự chất vấn của cô gái, mãi hồi lâu mới nói, có lẽ sau này cô sẽ gặp được người tốt hơn, không, không cần nữa, Liễu băng dao khóc nước mắt đầy mặt, lắc đầu thật mạnh. Tất cả dũng khí và sự tin tưởng của tôi đều đã trao cho một người không thể nào đáp lại tôi. Tôi, không thể nào thích ai khác nữa. Nói rồi cô ta đột nhiên đứng dậy, nắm chặt lấy tay Diệp Thành. Cuối cùng của cuối cùng, xin hãy lắng nghe một nguyện vọng của tôi có được không? Diệp Thành nhìn liễu băng dao, đôi mắt anh sao động. Cuối cùng gật đầu, đôi mắt đầy nước mắt của cô gái đột nhiên xẹt qua sự quyến rũ và cả ngại ngùng. Cô ta đưa tay ôm cổ Diệp Thành. Áp bờ môi nóng hổi lên, ít nhất thì tôi muốn dâng hiến lần đầu tiên của tôi cho người tôi thích, áo khoác dài sang trọng đẹp đẽ trượt xuống người cô ta. Liễu bằng dao sắc đến bên tai Diệp Thành nói với giọng quyến rũ, trước đây anh đã từng nói người có thể lấy đi máu sử nữ thiên hồ thì Tu Vi sẽ tăng lên nhanh chóng, đây chính là kỷ niệm cuối cùng trước khi chúng ta vĩnh biệt, mong anh đừng từ chối tôi, Diệp Thành hốt hoảng trốn chạy khỏi nhà họ Liễu. đối mặt với sự tỏ tình dũng cảm của cô gái. Lần đầu tiên anh trùn bước, anh cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì, anh cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm, kiếp trước khi là tiên đế, trong hậu cung còn hơn cả 3.000 giai lệ, theo lý thì nhận thêm một con hồ ly nhỏ cũng không phải chuyện gì khó, nhưng anh lại trùn bước, dùng một cách mất mặt nhất để lùi bước, chạy trốn, kiếp trước khi là tiên đế, diệp thành chính chiến cả vạn trận mà không bị hủy hoại, cho dù là giết thần diệt vực anh cũng chưa từng lùi bước. Nhưng không ngờ hôm nay lại chạy trốn như một kẻ hèn nhát, khi chạy trốn khỏi nhà họ liễu anh không để ý đường, chạy một mạch ra khỏi đó đến một nơi hoàn toàn xa lạ mới dừng lại, anh tiện tay lấy điện thoại ra ấn nút tắt nguồn, lúc này lòng anh đang dối như tơ vò, nếu đã không muốn gặp Tần Hồng Sương thì cũng không nên đi gặp đám người thẩm hàn lâm nữa, anh chỉ muốn tìm một nơi yên lặng để ngồi xuống, suy nghĩ xem mình nên làm thế nào, thời gian một đêm đã trôi qua rất nhanh. Diệp Thành chẳng nghĩ ra gì cả. Từ xưa nay tình cảm đã là thứ khiến con người dằn vặt đau khổ nhất. Nếu có thể dễ dàng hóa giải thì cũng đâu có bao nhiêu bậc chân tiên đại năng đau khổ vì tình như vậy. Nghĩ cả một buổi tối mà không có kết quả gì. Diệp Thành thở dài rồi chuẩn bị đứng lên về khách sạn. Nhưng ngay lúc này một giọng nói giòn tan lại truyền vào tai anh. Sao anh lại ngồi một mình ở đây thế? Anh đói rồi à? Diệp Thành chợt nghiêm nghị hẳn lên. Rõ ràng có người tới sát bên cạnh mà anh lại không nhận ra. Điều này là chuyện không thể nào đối với một người có thần niệm cuồn cuộn khổng lồ như anh. Xem ra phải giải quyết chuyện này mới được. Nếu không nó sẽ trở thành một tâm ma khác của mình mất. Sau khi xẹt qua một đống suy nghĩ trong đầu, bề ngoài Diệp Thành vẫn giữ nguyên sự sướng sở. Chủ nhân của giọng nói giòn tan đó thấy anh không phản ứng gì. Không biết tự nhồi thêm vào đầu cái gì mà lẩm bẩm. Anh cũng là một tên ngốc sao. Đáng thương quá. Nói rồi một bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy bàn tay Diệp Thành, kéo anh đi mà còn chưa để anh kịp nói gì đi thẳng vào trong nhà, chuyện gì vậy, Diệp Thành lúc này mới hoàn hồn lại, anh kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy bốn chữ lớn quán trọ bằng like, anh lại cúi đầu thì thấy một cô nhóc tầm 16-17 tuổi đang dắt anh đi vào trong quán trọ, liền nhíu mày, chân rộng hỏi, em là ai, cô bé còn chưa nói gì thì đã có một giọng nói suốt ruột vọng từ trong quán trọ ra, bé ngốc. Bé ngốc đâu rồi? Sau đó một người đàn ông trung niên thấp bé mập mạc đi ra khỏi quán trọ kéo tay cô bé, nói, bé ngốc à, không phải đã nói với con mấy ngày hôm nay đừng có chạy lung tung sao, mấy ngày nay có nhiều người đến quán trọ, ai nấy đều là cao thủ võ đạo, ngộ nhỡ chọc giận người ta thì nguy hiểm lắm. Tuy giọng nói ông ấy nghiêm khắc nhưng khuôn mặt lại có sự quan tâm và cưng chiều không lẫn vào đâu được. Cô bé kéo tay ông ấy, nói, bố ơi bố ơi! anh ấy cũng là đồ ngốc đáng thương quá có thể để con chăm sóc anh ấy không đồ ngốc người đàn ông trung niên đó sững sờ ngẩng đầu nhìn Diệp Thành thì thấy anh mặc quần áo rách dưới dáng vẻ ngốc nghếch ngơ ngác thì cũng tin vài phần nếu Diệp Thành mà biết người đàn ông trung niên này đang nghĩ gì thì chắc chắn anh sẽ tức chết tối qua quả thật là anh vội vàng chạy trốn vì thế nên không để ý quần áo bị rách còn về dáng vẻ ngơ ngác Đột nhiên nghe thấy có người nói mình là đồ ngốc thì không phải sẽ phản ứng như vậy sao, ông chủ của quán trọ bằng lai cũng là một người tốt bụng, vợ mất sớm chỉ còn lại đứa con gái ngốc nghếch và ông ấy nương tựa vào nhau, hôm nay khi nghe con gái xin sỏ như vậy, vốn tốt bụng nên ông ấy liền kéo tay Diệp Thành, nói, hai, cậu cũng là một con người khốn khổ, cứ vào chỗ tôi rồi thay quần áo cái đã, Diệp Thành nhíu mày, thấy hơi bực mình. Nhưng đối phương cũng có ý tốt nên anh không tiện trở mặt nổi giận, lại thêm cả quần áo trên người đã rách nát không chịu nổi nên anh cũng chỉ đành thầm thở dài, đi theo ông chủ vào trong quán trọ, chương 273, lời nguyền cao cấp, bởi vì chuyện quyết đấu đang nổi như cồn nên người đến quán trọ bằng lai vô cùng đông, lúc cho Diệp Thành thay một bộ quần áo người hầu bàn xong thì ông chủ liền vội vàng đi ra ngoài gọi khách, sân sau chỉ còn lại hai người là Diệp Thành và bé ngốc. Đang nhàn không có việc gì nên anh liền nói chuyện phiếm với bé ngốc. Có lẽ là do cùng cảnh ngộ nên bé ngốc rất thân thiết với anh. Tuy quá nửa là cô nhóc hỏi còn anh trả lời nhưng anh cũng biết thêm không ít chuyện. Bé ngốc không phải là ngốc thật. Cô bé bị tai nạn khoảng năm 10 tuổi nên trí óc chỉ dừng lại ở độ tuổi này. Cũng có nghĩa là tuy cô bé có vẻ ngoài của một thiếu nữ 16-17 tuổi, nhưng trí thông minh không khác gì so với đứa trẻ 10 tuổi. Diệp Thành dùng thần niệm để thăm dò thì phát hiện không phải vì bệnh mà cô bé bị tổn thương đầu nên bị ngốc mà là do một loại lời nguyền nào đó. Đây là một lời nguyền rất cao cấp. Hơn nữa lúc nguyền rủa thì cô bé còn quá nhỏ, cho dù là mình cũng không dám khinh suất làm vậy. nếu không thì có thể cô bé sẽ chết. Diệp Thành nhíu mày, nếu là lời nguyền bình thường thì anh cũng không để ý việc tiện tay giúp bé ngốc phá giải. Nhưng lời nguyền cao cấp này e là anh muốn phá giải cũng phải tốn nhiều thời gian và công sức. Thế thì được một mất mười, lúc anh đang do dự thì ông chủ béo đã quay về, nói với Diệp Thành, ừm, cậu bạn à, hôm nay quả thật có quá nhiều khách, cậu có thể ra đây giúp tôi không? Tất nhiên tôi sẽ trả tiền công cho cậu, qua cuộc nói chuyện vừa nãy, Diệp Thành đã biết khách đến quán trọ này toàn là võ sĩ, thế nên cũng khá có hứng thú, anh gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, đi vào đại sành, các bạn đã ngồi chật kín người. Ai nấy đều có ánh mắt sắc bén, trông như những võ sĩ được bồi dưỡng riêng của C.O.C gia tộc, chỉ có mấy võ sĩ, còn lại đều là những tên chẳng ra gì, còn chẳng có một võ thánh nào, ngay cả kẻ có thể đấu lại đường tông trạch cũng không có. Diệp Thành tùy tiện lướt mắt nhìn đã biết được hết thực lực của tất cả mọi người trong đại sành, anh không khỏi thấy mất hướng, lần này anh đã nghĩ sai rồi, võ thánh hiếm hoi như rồng phượng, mỗi một cường giả thánh vực đều có sự kiêu ngạo của mình. Sao có thể chen chúc ở chung một phòng với những võ sĩ bình thường này được? Phần lớn võ thánh đều không thiếu tiền. Sao có thể bỏ khách sạn 5 sao 7 sao để đến quán trọ bằng lai like này được? Cho dù có một số ít người thích ở trong kiểu nhà cổ, ví dụ như Hồng Đại Phúc thì cũng sẽ không ngang nhiên xuất hiện ở nơi như thế này. Nếu không những võ sĩ đi tới tạo mối quan hệ sẽ không cho họ ăn được bất cứ thứ gì. Sau đó không biết có phải do trùng hợp hay không mà lại có một người kêu thảm thiết rơi xuống dưới tầng. La bằng là một người đàn ông mặt vuông tầm ba mươi bốn mươi tuổi, cơ thể vạm vỡ, ánh mắt sắc bén. Lúc hắn ta đẩy cửa quán trọ bằng lai ra, các võ sĩ trong đại sảnh đều phán đoán rằng người này không thể dây vào. Thực tế cũng đúng là như vậy. Thể lực của La bằng giờ đang ở thời kỳ đỉnh cao, thực lực đại sư võ đạo, có kinh nghiệm giang hồ vô cùng phong phú. Mà những điều này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là thân phận của hắn ta. Người này là người của chính phủ Hoa Hạ. Nhìn bề ngoài thì người trong chính phủ và võ sĩ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, những võ sĩ này chỉ cần không lạm sát dân thường thì những công chức như La Bằng sẽ không quan tâm đến những trận đấu và ân oán giữa họ, dù sao quan tâm cũng không có tác dụng gì, còn chẳng thà để họ có oán báo oán, có thù báo thù, thế nên lần này hắn ta đến đây là để xử lý một cái xác, để khỏi rước thêm nhiều phiền phức nếu người chết là kiểu bạn bè thân thích hoặc đồng môn thì những rắc rối khi xử lý cái xác cũng sẽ đỡ hơn nhiều để cấp dưới đề xác vài trong túi xác la bằng nhìn đám võ sĩ trong đại sảnh, cười lạnh hai tiếng rồi nói tôi biết là sắp đến cuộc chiến đỉnh cao giữa hai tuyệt đại kiếm khách lại thêm cả tinh tà kiếm phủ sắp xuất hiện khiến mọi người hưng phấn dục dịch nhưng tôi đây vẫn đứng ở lập trường cá nhân để khuyên mọi người một câu hãy kiềm chế lại không ai trả lời hắn ta Thậm chí có mấy võ sĩ còn lộ ra vẻ mặt khinh thường. Họ nhổ một cái, đồ chó săn. Lập trường của các võ sĩ trước nay luôn rất kỳ lạ. Họ cảm thấy mình là những cá thể siêu nhiên. Nhưng trong mắt của những công chức thì bọn chẳng qua cũng chỉ là những tên nhà quê không được dạy dỗ tử tế mà thôi. Các cao thủ đích thực ít nhiều cũng sẽ có mối liên hệ với các thế lực lớn. Ví dụ như đường Tông Trạch có liên hệ với nhà họ Dương. Ví dụ như Kiều Lăng Vân có quan hệ với Thanh Bang. Thậm chí tiêu nghĩa tuyệt là cao thủ đệ nhất hoa hạ mà còn có một chân trong quân đội, mà mấy võ sĩ vừa nói này chính là cái hạng chẳng có chút địa vị gì, thực lực của họ quá kém nên không được các thế lực lớn mời chào. Thế mà suốt ngày tỏ vẻ thanh cao, đi chê bai những người đi đầu quân cho thế lực chính phủ, nói cho cùng thì cũng chỉ là ghen ghét mà thôi, la bằng nghe vậy thì không có phản ứng gì, vẫn cười hít mắt, nhưng đột nhiên cơ thể hắn ta cử động, soạn một luồng ánh sáng màu bạc vạch qua đại sành cái ghế mà mấy tên võ sĩ vừa thấp giọng lẩm bẩm kia ngồi liền chia năm xẻ bảy khiến chúng ngã oạch xuống đất mấy kẻ này còn chưa hoàn hồn lại thì mỗi người đã bị nhận một cú đá cái tên nói chó săn kia thì bị dẫm lên đỉnh đầu cho dù dãy ruộ thế nào cũng không bò dậy nổi các vị tôi có thể thấu hiểu tâm trạng của mọi người nhưng tôi đây cũng có nhiệm vụ của tôi la bằng nhìn xung quanh cao giọng nói Tôi có thể nhìn ra mỗi người các người ai nấy đều sắp không kìm nén được xúc động trong lòng mình, muốn tìm người để so chiều, ở đây tôi khuyên mọi người một lần cuối cùng, đừng có khinh suất làm bậy, dù sao thì, nơi này là yên kinh, lời của hắn ta khiến những người có âm mưu đều ngoan ngoãn, đúng vậy, nơi đây là thủ đô của Hoa Hạ, cho dù là những người của nhất phủ nhị môn tam môn tứ phái cũng không dám tùy tiện gây chuyện, với những kẻ như họ thì có thể gây ra chuyện gì được cơ chứ. Nghĩ vậy, những võ sĩ bình thường quen thói quên hoang ngang ngực không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nghĩ kỹ lại thì yên kinh này có tiêu phủ chấn giữ, nếu họ dám gây chuyện gì thì không cần đến kiếm thần ra tay, chỉ cần bốc đại một người trong thương long thất kiếm thôi là xác họ sẽ phơi thay nơi hoang dã ngày, thấy những kẻ này đều trở nên ngoan ngoãn, la bằng liền nở nụ cười hài lòng, khoảng thời gian này ngày nào hắn ta cũng phải đến quán trọ bằng lai like này mấy lần. Biết rõ đám võ sĩ này đã dục dịch lắm rồi thế nên mới chọn ra tay vào hôm nay để khiến họ ngoan ngoãn biết điều, tránh cho mấy tên này gây ra chuyện lớn gì thì không dễ xử lý. Sau khi cảnh cáo xong, La Bằng không vội đi mà ngồi xuống một cái bàn bên cạnh, gọi một bát cháo và hai cái bánh vào. Nhưng lúc người hầu bàn đang bưng bữa sáng đến chỗ hắn ta thì mặt La Bằng tối sầm xuống, bởi thanh đao bên hông hắn ta đột nhiên phát ra tiếng kèn. chương 274, tinh tà kiếm phổ. Có rất ít người biết đao của La Bằng không làm từ sắt thường. Đây là một thanh linh đao tên là Triều Hoàng. Nó không những vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn mà còn có thể có phản ứng với cường giả. Có câu nói, Triều Hoàng vừa kêu, tông sư hiện thần, có thể khiến thanh đao này có phản ứng thì ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc đại sư võ đạo. Cũng chính nhờ thanh đao này mà La Bằng mới biết được ai có thể động vào, ai không thể động vào. Thế nên hắn ta mới có thể đi đến tận vị trí ngày hôm nay. Keng, keng, keng, người hầu bàn mặc áo vải càng tới gần, âm thanh triều hoàng phát ra càng gấp gáp khiến la bằng hoài nghi không thôi. Người hầu bàn này, mình chưa từng thấy bao giờ, chẳng lẽ là người ông chủ mới tuyển thêm? Nhưng tiếng kêu mãnh liệt này là sao vậy? Mấy ngày trước mình còn đến gặp hồng bang chủ hồng đại phúc. Cho dù là gặp võ thánh triều hoàng cũng đâu có phản ứng dữ dội như vậy, chẳng lẽ cậu ta là... Lúc La Bằng đang dối hết cả lên bởi tiếng kêu của Triều Phượng, gần như định chủ động vặn hỏi thì một bóng dáng đột nhiên lóe lên đằng sau người hầu bàn. Cậu là, ngưỡng mộ đã lâu, người này nói tiếng phủ thông hơi hượng, ngồi xuống cạnh La Bằng không hề khách sáo, mà ngay lúc này tiếng kêu của Triều Hoàng cũng đã dừng lại, thì ra là người này, xem ra là do mình nghĩ nhiều rồi. Cho dù là vì tinh tà kiếm phủ xuất hiện mà thu hút nhiều võ thánh lánh đời thì người đó sao có thể ở một quán trọ nhỏ này làm hầu bàn cơ chứ? Thấy người này, La Bằng lại thở phào, ôm quyền nói, thì ra là anh Uế Su Xưa, không biết anh có gì dạy bảo. Người ngồi đối diện La Bằng chính là đại đệ tử của Ito Musashi, thực lực của hắn không hề thua kém Kiều Lang Vân, thế nên Triều Hoàng có phản ứng dữ dội như vậy cũng hợp lý. Còn về Diệp Thành bưng đồ ăn tới. Thứ đang chuyển động trong cơ thể anh chính là chân khí tinh thuần mà không phải nội kinh của võ sĩ bình thường nên Triều Hoàng không cảm nhận được. La Bằng dù sao cũng là người của chính phủ nên hắn ta cũng biết được kha khá về thực lực của Huế Du Di Duy. Thậm chí hắn ta còn biết những người đã chết này đều không biết điều đi khiêu khích tên sát tinh này. Kết quả là bị giết. Thấy đối phương ngồi trước mặt mình, La Bằng cũng không dám sơ ý. Hắn ta nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt nghi ngờ rồi liền dồn toàn lực chú ý vào người đảo quốc đang ngồi trước mặt mình. Uế su xu gì Xuya cũng không quan tâm đến thái độ của hắn ta, nói, cậu là, tôi nghe nói tinh tà kiếm phủ đã xuất hiện rồi, không biết phía chính phủ hoa hạ đã có manh mối gì chưa? Nghe vậy đám người xung quanh liền có vẻ mặt tức giận, hiển nhiên là điều này vô cùng quá đáng, thậm chí có thể nói là có ý định khiêu khích đối phương. Tinh tà kiếm phủ là do tinh tà lão nhân đích thân viết. Tinh tà Lão Nhân là nhân vật nổi danh hiền hách trong lịch sử võ đạo của Hoa Hạ, những kẻ như Tiêu Nghĩa Tuyệt hay Cừu Lang Vân cũng chỉ như con run cái dế khi so sánh với Lão, nghe nói Lão là người sống trong thời Bắc Tống, vốn là một người giang hồ vô danh, nhưng sau này không biết đã được cao nhân chỉ dạy hay là gặp được kỳ ngộ gì mà đột nhiên nổi danh trên giang hồ, là thiên hạ đệ nhất đương thời được mọi người công nhận, bá chủ võ lâm. sau này Lão lấy võ nhập đạo, đi khắp nhân gian. Tu Vi không biết đã cao siêu đến mức độ nào, được người đời tôn sưng là tinh tà huyền tiên. Nghe nói Minh Thái Tổ Chu Nguyên Trương còn từng đích thân cho người chào mời lão, nhưng cuối cùng vẫn không biết được tung tích của lão. Tới giờ trong giới giang hồ ở Hoa Hạ vẫn còn lưu truyền, nếu muốn thắng được tiêu nghĩa tuyệt thì phải có được tinh tà kiếm phổ. Tinh tà kiếm phổ được các võ sĩ Hoa Hạ coi như bảo bối tối cao, mà đến giờ thì một người đảo quốc lại ngang nhiên hỏi như vậy. Thậm chí còn lờ mờ tỏ vẻ mình đang khiêu khích quan chức của hoa hạ. Thế mà cũng được sao. Nhất thời có võ sĩ tính tình nóng này đã đứng lên lớn tiếng quát mắng, Những người khác cũng tỏ vẻ không vui. Thậm chí có người đôi mắt còn lóe ra sát ý. Hửng. Nhưng lúc này Su Dì xưa cũng không che giấu tu vi của mình nữa. Sức mạnh thánh vực cuồn cuộn bùng nổ khiến mọi người kinh hãi tới nỗi run lẩy bẩy. Lúc này mọi người mới phát hiện người đảo quốc luôn bị mọi người cô lập bài xích này lại là một võ thánh sau khi dọa dẫm đám vô danh tiểu tốt xong uế su dì xuya cũng không cần giả vờ nữa đôi mắt chừng la bằng nói cậu la tinh tà kiếm phủ xuất hiện hẳn là chuyện lớn của giới võ đạo hoa hạ ngàn năm trở lại đây phía chính phủ chắc chắn biết được tin tức có liên quan tôi nói có sai không nghe vậy la bằng không khỏi cảnh giác anh muốn làm gì uế su dì xuya cười quái gở cũng không có gì chỉ muốn xin một địa chỉ từ chỗ cậu la thôi hừm. Nghe vậy La bằng cười như không cười, nói, tiêu nghĩa tuyệt luôn coi kiếm hào Ito Musashi là chi âm nên tính cách của kiếm hào át hẳn cũng có tính cách kiêu ngạo giống lão tiêu. So với tinh tà kiếm phổ thì kiếm hào át hẳn phải tin vào chiêu thức Goku Ryu của mình hơn mới phải. Uesugi xuya nghe vậy thì cười gằn, nói, tôi đâu có nói là thăm dò tinh tà kiếm phổ cho sư phụ, nghe vậy sắc mặt La bằng thay đổi dữ dội, anh, anh muốn tự mình đi lấy kiếm phổ. Anh muốn phản bội Ito Musashi sao? Uesuzhi xưa hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Thần khí trong thiên hạ nên thuộc về kẻ có đức. Giờ sư phụ và tiêu nghĩa tuyệt đều đang chuẩn bị cho trận chiến kinh thế kia. Cả yên kinh có ai có thể có thực lực so được với tôi? Sao tôi phải chắp tay dân cơ hội hiếm có này cho kẻ khác cơ chứ? Nói đến đây mặt hắn vô cùng hưng phấn, đứng dậy cao giọng nói. Chỉ cần có được tinh tà kiếm phổ, cái gì mà tiêu nghĩa tuyệt? Cái gì mà Ito Musashi? Tất cả đều phải quỳ lại Uesuji Xuyên này. Ta mới là kiếm thần. Nghe vậy, máu trên người mọi người lạnh hẳn đi. Không ngờ tên Uesuji Xuyên này lại dám âm mưu như vậy. Thảo nào hắn không đi theo đồng môn của mình mà một mình ở quán trọ bằng lai này. Mà người thông minh thì đã thay đổi sắc mặt. Người này có mưu đồ độc ác như vậy nhưng lại nói hết tất cả âm mưu và tính toán của mình trước mặt nhiều người như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ lộ sao? Hiển nhiên là hắn không sợ, bởi hắn cũng đã chuẩn bị sẵn là sẽ giết rất nhiều người. Hôm nay hắn sẽ không tha cho bất cứ một ai trong quán trọ bằng lai like này. Rất nhanh tất cả mọi người đã hoàn hồn lại, nhanh chóng vây thành một vòng tròn rồi rút đao ra. Nhìn Uế Su Dì Xuyên bằng ánh mắt kiêng rè. Uế Su Dì Xuyên cười ha ha, vô ích, vô ích thôi. Tôi đã khổ sở chờ đợi rất lâu mới đợi được ngày hôm nay. Hôm nay bang chủ cái bang hồng đại phúc đi gặp bạn cũ. Môn chủ tuyệt đao môn nhâm ly phong thì được mời đi uống rượu, tên nhóc lục tinh hà thì đang đi dạo lung tung, không có họ thì cho dù đám vô dụng các người có liên kết lại cũng không chống đỡ nổi quá 3 phút dưới kiếm của tôi, chương 275, tốc độ, Su Dì xưa cũng cười rất thoải mái, dù cho bụng dạ thâm sâu cỡ nào, khi tâm nguyện mấy chục năm thành hiện thực thì trên mặt vẫn lộ ra vẻ điên cuồng, tay hắn đặt lên bên hông, bày ra tư thế rút kiếm của Goku Shinkenryu. La Bằng biết chỉ cần mình khẽ động đậy là kiếm của đối phương sẽ rút ra khỏi vỏ, chém bay đầu mình ngay lập tức, đôi mắt Quế ru rì xuya cũng nhìn chằm chằm La Bằng. Cậu là, những người có mặt ở đây đều phải chết nhưng tôi có thể cho cậu một cơ hội để sống, nói ra nơi cất giấu tinh tà kiếm phủ, chẳng những tôi có thể tha cho cậu mà còn nhận cậu làm đệ tử, cậu làm chó săn cho chính phủ hoa hạ nhiều năm như vậy, mệt sống mệt chết mà đã được ích lợi gì chưa? chỉ cần cậu nói cho tôi biết kiếm phủ ở đâu, đợi huế su xu gì xuyên này trở thành kiếm thần, cậu chính là đệ tử đầu tiên của kiếm thần, vinh hoa phú quý đến dễ như trở bàn tay, mỹ nữ gia nhân cần thì cứ chọn, cho dù là võ công tuyệt thế, tôi cũng có thể dạy cậu, chẳng phải sẽ sung sướng hơn cuộc sống bây giờ gấp trăm lần sao? nghe tới đó, người có tính cách nóng này đã mở miệng quát, đồ chó, tự nằm mơ giữa ban ngày đi, hoa hạ bọn tao củ cải dồi rào. Người tài lớp lớp, chỉ dựa vào loại người như mày mà cũng dám xương kiếm thần à. Hôm nay tôi sẽ giết con chó này để tạo uy danh cho cái bang. Rất nhanh, mọi người đều bắt đầu chống lại, phê phán uế Xu Di Duy. Trong tiếng quát tháo của họ, ba người có thực lực mạnh nhất được cử ra, lãnh đạo mọi người trừ Ma vệ đạo. Một người trong đó chính là nhị trưởng lão cái bang, Trương Hùng. Người này được xem như là người có tư cách và kinh nghiệm nhiều nhất của cái bang. Là trưởng lão có vai vế cao nhất, dù là hồng đại phúc gặp ông ta thì cũng phải kính cẩn kêu một tiếng, sư thúc. Tuy ông ta chỉ có thực lực đại sư võ đạo nhưng cũng đã học được ba trưởng trong giáng long thập bát trưởng, khiến nhiều võ sĩ kính sợ không thôi. Người thứ hai tên Lô Thành, tuy trông người này cao lớn thô kịch nhưng vô cùng mưu mô. người giang hồ hay gọi kẻ này là tiếu diện hồ hồ mặt cười, ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác. Thực ra danh tiếng của gã trong giới võ đạo cũng không tốt lắm nhưng trước nguy cơ, mọi người không để ý được nhiều như vậy, dẫu sao người ta cũng là một đại sư võ đạo, người cuối cùng là phụ nữ, được gọi là cố tam nương. Về phần vẻ ngoài, đúng là khó mà khen nổi, e là ngay cả nhiều người đàn ông nói ra câu tắt đèn rồi đều như nhau cũng không có hứng với người này, vì cố tam nương này quá mập, cơ thể như quả bóng cao su bằng mỡ trồng chất lên, danh tiếng trong giang hồ, cũng không tốt. Cô ta từng là cô chủ của một thế gia võ đạo, vẻ ngoài xinh đẹp như hoa, tiếc là tính cách quá cứng rắn và ngạo mạn nên đắc tội một người đàn ông đến cầu hồn. Kết quả đó là đệ tử của một đại sư võ đạo, trong một đêm không trăng gió lớn, hắn ta dẫn theo sư phụ tới tàn sát cả cố Gia Trang một cách tàn nhẫn rồi bắt cố Tam Nương đi, sau 10 năm sống khuất nhục, cuối cùng cô ta cũng có thể tự mình báo thù, rút gân lột ra tên đàn ông khốn nạn và sư phụ của hắn ta treo cổ cả hai trên cây liễu trước cổng cố gia trang. cố tam nương biến thành bộ dạng như vậy cũng vì thù hận trong lòng. để tăng công lực, cô ta cương ép bản thân tu luyện bài tám loại võ công hỗn tạp, khiến kinh mạch tắc nghẽn, tâm trí tẩu hỏa nhập ma. nhưng dù vậy, chiến tích chém chết đại sư võ đạo của cô ta cũng là thật. thực lực cũng nằm trong top mạnh nhất giữa những người ở đây. thấy họ đoàn kết để chống lại mình, ế xu dì khinh thường cười một tiếng. cậu là đừng nói với tôi là cậu cũng cảm thấy dựa vào đám gà đất chó kiểng này là có thể đánh bại tôi nhé, giỏi lắm. các người cứ tiến lên, đợi khi đám phản kháng chết hết, những người còn lại sẽ biết ngoan ngoãn vì muốn sống thôi. vẻ mặt hắn ngạo nghễ, tay kia không hề rời khỏi chuôi kiếm, căm hất về phía ba người kia, lên tiếng, ra tay đi. xem chiêu, trương hùng hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, tung ra một chiêu long chiến vu dã. Giáng Long thập bát trưởng là công phu ngoại gia đình cao, dù Trương Hùng có tư chất bình thường, chỉ biết ba chiêu nhưng giờ thi triển ra vẫn cực mạnh mẽ, mọi người chung quanh đều bị khí thế đáng sợ này chân lui ra sau, bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi, đừng nói là ba trưởng, sợ là một trưởng thôi, cả đám bọn họ cũng chẳng đỡ nổi rồi, nhưng nghĩ lại, những lúc này, người nên lo lắng không phải mình mà là tên đảo quốc ăn nói ngang tàng kia, ha ha, thằng nhóc này chết chắc rồi. Giáng Long thập bát trưởng quả nhiên là danh bất hư truyền. Tên đảo quốc này đúng là ếch ngồi đáy giếng, thật buồn cười, cho rằng chỉ cần một mình hắn là có thể địch nổi mười mấy hảo hán chúng ta sao? Cái bang không hổ là bang phái lớn có lịch sử lâu đời, đúng là làm người ta nể phục. Một đám võ sĩ đều đang bàn tán, hiển nhiên họ cảm thấy thắng lợi đã nằm gọn trong tay, nhưng trưởng pháp lợi hại đấy nhưng ông quá yếu. Uế Sư Dì xuyên nói ra câu này, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Điều đáng sợ nhất là không ai biết hắn đã rút ra từ bao giờ, á, một giây sau, Trương Hùng hét thảm, hai cánh ta ông ta đều đã bị chém đứt, chỉ bằng một nhát chém sắc bén nhưng điều đáng sợ không phải lực sát thương mà chính là tốc độ, trong khách sạn, ngoại trừ nhân viên không liên quan gì, trong những người còn lại cũng không có ai nhìn thấy rõ hế su gì xưa rút kiếm thế nào, điều này có nghĩa nếu đối phương muốn giết họ thì họ cũng không biết mình chết thế nào. Tốc độ của ông chậm chẳng khác nào chỉ đứng im, Huế Xu Di xuyên lạnh lùng cười, tay vẫn đặt trên vỏ kiếm, thong dong nói, chỉ cần tôi bày ra tư thế rút kiếm này, muốn chém đầu ai thì sẽ dễ dàng chém đầu kẻ đó. Các người, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, cả hiện trường tĩnh mịch, những võ sĩ còn ẩm nghĩ vừa rồi đều sợ hãi im miệng, những người này hoảng hốt nhận ra là có thể đối phương đang nói thật, vì họ không thấy rõ những đối phương ra chiêu lúc nào. Chém rớt hai tay Trương Hùng ra sao Và quay lại chỗ cũ như thế nào Quá nhiều điều không biết Thì sẽ dần biến thành nỗi sợ hãi Cuối cùng Một người bật thuốc thành tiếng rồi chạy ra ngoài cửa Một giây sau Đầu của kẻ đó bay lên cao Máu tươi văng tung tóe Còn Uế xu Di Duy vẫn là động tác thu kiếm vào vỏ Đùa Đùa à Thấy cảnh này Trong lòng mọi người tuyệt vọng Người vừa bị chém tên Lý Đạo Biệt hiệu chân sắt lướt trên nước Tu vi khinh công cực cao, đi trên nước chẳng khác nào đi trên đất bằng, với tốc độ của người này mà còn chẳng thoát được cú chém rút đao của Huế Du gì xưa thì chẳng phải họ chết chắc sao. Vừa nghĩ tới đây, thậm chí có người đã muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng ngay lúc này, một tiếng hét như tiếng sấm nổ tung bên tai mọi người, ra tay, chương 276, danh giới cuối cùng, người phát ra tiếng quát này chính là Tiếu Diện Hổ Lô Thành, theo lệnh của gã. Hơn 10 người từ từ nhảy từ trên lầu xuống, trong tay họ đều cầm một ống trúc phun mạnh về phía ế xu gì xưa. nhìn thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, khói độc bị hít hết, Lô Thành tức khắc mừng rỡ, bay ra khí thế ta đây giỏi nhất nói, các vị, tên này chết chắc rồi, có võ sĩ không nhịn được mà khuyên, anh Lô cẩn thận, thực lực người này không phải dạng vừa đâu, dung độc chỉ sợ không có tác dụng, Lô Thành vô cùng tự tin nói, các vị cứ yên tâm độc của tôi không phải độc khí bình thường mà đó là đoạn tràng yên trong truyền thuyết. Nghe gã nói vậy, mọi người chung quanh hốt hoảng, lui ra sau vài bước. Vì có câu chia hồn phiên động, đoạn tràng yên già, truy hồn lệnh vàng, vô thường lấy mạng. Đoạn tràng yên này là một loại kịch độc trong sách cổ hoa hạ, dù chỉ dính một chút thôi cũng đủ đi đời nhà ma, giống như xiêm vương gọi hồn, không có thuốc nào cứu được. Hơn nữa, theo như lỗ mỗ nghiên cứu, Đoạn chàng yên này sẽ tiến vào cơ thể bằng cách thấm qua da nên dù người này có công phu nín thở lợi hại cỡ nào thì cũng không có tác dụng gì đâu, bị đoạn chàng yên này bám vào thì tên này chết chắc, lô thành tự tin như thể gã nói ra thì người kia chết chắc vậy, mọi người thấy khói màu tím đen không tản ra mà cứ tụ lại trong không trùng, ống trúc phun khói, thứ khói này chẳng những không khuếch tán ra bên ngoài mà chỉ bao phủ huế su gì duyê giống hết tính chất của đoạn chàng yên trong truyền thuyết nên mọi người cũng hơi tin nhưng một giây sau ánh kiếm sắc bén lóe sáng một kiếm này chém ra khiến đoạn chàng yên vốn vô hình lại như biến thành một vật sống một chia thành hai mà hai làn khói bị chia ra cũng không còn nữa mà dần tiêu tan vào không khí thứ bị chém cùng lúc đó còn có cổ mười người cầm ống trúc đối với kế hoạch mưu mô độc ác của lô thành uế suji suê cũng chỉ dùng một kiếm là đã hoàn toàn chém nát tất cả ảo tưởng của mọi người Trong hành lang, mọi người lặng ngắt. Một kiếm đáng sợ này đã hoàn toàn đánh tan ý nghĩ phản kháng của họ. Quế su gì xưa cũng không vội giết người. Hắn muốn họ chết chậm một chút để ép đám Võ si này đầu hàng. Vì dù sao hắn cũng chỉ tới có một mình nên không chắc có thể giành lấy kiếm phổ được. Vì thế hắn định thu phục vài kẻ trong này để làm bia đỡ đạn. Mà kẻ dễ thu phục nhất chính là lô thành trước mặt. Một giây sau. Ánh mắt Huế Su Dì Xuyên nhìn về phía gã đô con đang tỏ ra hào sảng này, lạnh lùng nói: Lô Thành, với thân phận là một võ sĩ, anh không thú vị nhưng tôi biết anh là người rất thức thời. Nói tới đây, hắn nhìn lướt qua mấy ống trúc trên thi thể, đoạn chàng yên này không tệ, anh có được nó thì cũng có chút bản lĩnh. Tôi có thể bỏ qua những gì anh vừa nói vừa làm, chỉ cần anh, Lô Thành đúng là một kẻ thức thời. Uế Su Dì còn chưa nói hết, gã đã quỳ xuống. Lớn tiếng nói, thuộc hạ bái kiến kiếm thần đại nhân, chúc kiếm thần đại nhân thiên thu muôn đời, thống nhất giang hồ, vô sỉ, Lô Thành, kẻ vô liêm sỉ này, tao giết mày, thấy cảnh này, nhiều võ sĩ rất tức giận, mọi người mắng ầm lên, thậm chí có võ sĩ tính cách nóng này rút vũ khí, nhào về phía Lô Thành, nhưng dường như họ đã quên, dù huế su gì xưa bên cạnh không ra tay thì Lô Thành cũng đã là một đại sư võ đạo, búp, trong giây lát đầu mấy người kia đều rơi trên đất uế su dì xuya lạnh lùng nói trong khách sạn này giết ai không giết ai ai chết ai sống đều không phải do các người định đoạt tuy trong lòng uế su dì xuya rất khinh thường Lô thành nhưng dù sao đây là người đầu tiên quy phục mình hắn phải bảo vệ nếu ngay cả thuộc hạ cũng không bảo vệ được sao người ta chịu quy phục hắn nữa sau khi dùng kiếm pháp gọn gàng của mình dọa dẫm mọi người uế su dì xuya xoay đầu nhìn la bằng nói Cậu là, không biết, cậu suy nghĩ thế nào rồi, trả lời hắn là một cú chém đầy sắc bén, trong tích tắc này, chiều hoàng phá không mà tới, tia sáng lạnh lấp lóe, kiếm khi tung hoành, la bằng vừa ra tay là đã dùng chiêu sát thủ của mình, kèm, một âm thanh thanh thúy vang lên, uế dù gì xưa cũng rút kiếm đỡ, hai lưỡi kiếm va chạm, ma sát ra tia lửa, mà người đàn ông vốn vẫn đứng yên không nhúc nhích, dù đối mặt với đoạn chàng yên thì vẫn bình chân như vậy. Bây giờ lại lùi ra sau một bước, nhưng so với đối phương, la bằng thê thảm hơn nhiều, hắn ta lùi mấy chục bước, dưới chân vừa trượt, đụng ngã một cái bàn, ngã ngồi ra đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Công phu cậu la không tệ, uế su gì xuya vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, lạnh nhạt khen vài câu, điều này chứng tỏ hắn vẫn không sao. Một kiếm kia đã đạt tới đỉnh phong đại sư võ đạo, khác hẳn với đám võ sĩ tự cho là trong sạch cao thượng, tốt má rẻ cùi kia. Hừ, cảm ơn đã khen, la bằng lạnh lùng đáp một câu, lúc này, trên mặt hắn ta không còn nụ cười như mọi việc đều xuôn sẻ nữa, hắn ta tiện tay cởi áo khoác xuống, ném sang một bên, hai tay cầm kiếm, hiển nhiên người này đã quyết tâm từ chiến tới cùng. Uế U su Dì xưa thấy vậy thì trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, xem ra cậu vẫn muốn chống đối tôi, cậu trung thành với hoa hạ thế sao, từ bỏ những điều kiện ưu đãi mà tôi đưa ra. Dù bị mất mạng thì vẫn muốn chống đối tôi đúng không? Vẻ mặt la bằng kiên quyết, hắn ta hừ lạnh, là người đảo quốc, anh không biết khí phách của võ sĩ hoa hạ chúng tôi, quan chức và lợi ích, chúng tôi chẳng coi ra gì, mạng sống, chúng tôi cũng có thể không cần nhưng nếu vinh quang của võ sĩ hoa hạ bị mất, chúng tôi cũng không còn mặt mũi đi gặp cha ông Trung Thành hy sinh vì đất nước, la bằng này cũng không thể được coi là một người tốt, thực tế. Mọi người trên đời đều không thể chỉ phán đoán dựa vào thiện ác, tốt xấu, hắn ta từng làm việc thiện, cũng từng làm vì lợi ích cá nhân, hắn ta cũng từng mơ mộng là sẽ dâng hiến cả đời cho võ đạo, vượt qua nhập thánh, cuối cùng là biến thành tầm thường vô vị, xa đoạ trong danh lợi hồng trần, con người đúng là phức tạp, lập trường và mục tiêu không giống nhau nên cách đối nhân xử thế cũng khác nhưng ai cũng, có danh giới cuối cùng của mình, hôm nay. Uesuji Sui làm vậy là đã đụng tới ranh giới cuối cùng của La Bằng, giữa các võ sĩ Hoa Hạ cũng có thù oán với nhau nhưng họ đều chỉ nội đấu, nhưng nếu để một người đảo quốc có được tinh tà kiếm phổ, thậm chí còn thống nhất giang hồ thì cả giới võ đạo, thậm chí là cả Hoa Hạ đều sẽ bẽ mặt, giống như đại ca xã hội đen Thượng Hải năm xưa từng nói, cái gì tôi cũng dám bán nhưng không dám bán nước. Có được sự cổ vũ của La Bằng, nhưng võ sĩ khác đều quát lớn, vốn có Lô Thành làm tiên phong, Vài người định đầu hàng nhưng hiện tại, họ lại từ bỏ ý nghĩ tham sống sợ chết, chuẩn bị liều chết đánh một trận, chương 277, trận chiến sống còn, hừ, đã vậy thì đi chết đi, thấy cảnh này, uế su gì xưa cũng biết sẽ không ai cúi đầu trước mình nữa, hắn lạnh lùng nói ra một câu, sau đó đột ngột nghiêng người vùng kiếm, chém về phía la bằng, hắn đang vô cùng tức giận, lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu thức khác ngoài kỹ thuật rút kiếm. Goku Kenryu tuyệt chiêu bí mật, dân hữu sùi, kiếm này chém ra tựa như gió thu cuốn lá vàng, kiếm khí mênh mông tràn ra bốn phía, thậm chí chấn động những võ giả khác khiến họ ngã ngồi ra đất, la bằng cười chua chát, hắn ta biết mình không nhìn rõ đường kiếm này, nếu đã không nhìn rõ thì đương nhiên không thể tránh né hay chống đỡ, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết, nhưng ngay lúc này, keng, một âm thanh to rõ vang lên, la bằng bình yên vô sự. Bên cạnh đó có một người đứng chắn giữa hắn ta và Uế Xu Dì Xuyê. Hả? Ông là... Trong mắt Uế Xu Dì Xuyê lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây vẫn là lần đầu tiên thanh kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ mà không nhuốm máu. Hai, tôi cứ nghĩ cả đời này tôi sẽ không sưng cái tên này nữa. Ông chủ quán trọ béo mập thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, tôi là Bạch Triển Kỳ. Đại đào thần ưng Bạch Triển Kỳ. La Bằng lập tức kinh ngạc. Vị này là bậc tiền bối của mình một trong những cán bộ nhiệm kỳ trước thuộc Long Đằng Tổ chức Đặc biệt của Chính phủ Hoa Hạ Uế Su Dì Xưa Khinh thường nói: Tôi không quan tâm ông là ai, người dám cản trở kế hoạch của tôi đều phải chết. Ánh mắt Bạch triển kỳ tối lại, nhỏ giọng gọi: Thượng úy La bằng. Vâng, La bằng theo bản năng đứng thẳng người, chào kiểu quân đội. Bạch triển kỳ thấp giọng nói: Tôi không phải đối thủ của người này, nhưng có lẽ có thể ngăn cản hắn trong chốc lát. Cậu màu chóng đưa tất cả mọi người rời khỏi đây, báo cáo sự việc cho người có quyền quyết định ở Long Đằng, không được sai sót, ông ta ngừng một lát rồi lại nhỏ giọng nói, chăm sóc bé ngốc giúp tôi, thượng tá bạch, la bằng dơm dớm nước mắt. hắn ta biết người kia đang dặn dò hậu sự, chỉ tiếc mình không có bản lĩnh, không thể chia sẻ nỗi lo với người kia, thế nhưng ngay lúc đó, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên, các người nghĩ nhiều rồi. Hôm nay không ai trong các người có thể chạy thoát. Bộ, ế su Dì xưa không ngờ rằng nhát chém nhất định sẽ chúng của mình lại bị Bạch Triển Kỳ bắt được bằng tay không. Thanh kiếm của hắn bị giữ chặt, không cho tiến thêm một tấc. Ưng chảo công của Thượng tá Bạch Quả Nhiên không tầm thường. La bằng vừa lộ vẻ vui mừng thì Bạch Triển Kỳ đã phun ra một ngụm máu. Thực lực của kẻ địch thật sự áp đảo bọn họ quá nhiều, ngay cả khi Bạch Triển Kỳ đã giữ được lưỡi kiếm kiếm khí sắc bén ấy vẫn làm tổn thương đến mạch tim của ông ta. lúc này lô thành cũng nhảy ra ngăn chặn những võ giả chuẩn bị chạy trốn, cười nhạt nói: kiếm thần còn chưa mở lời, các người muốn chạy e rằng không dễ như vậy đâu. đồ phản bội, tao giết mày trước. ánh mắt la bằng toát lên vẻ dữ tợn, đột ngột bay nhào tới, chém xuống một đào. hừ, sự sống chết của thuộc hạ tôi là do tôi quyết định chứ không phải do cậu. uế xu gì xuy đuổi theo như bóng với hình. Chém một kiếm đến giữa lưng La Bằng, một kiếm này hắn cố ý thực hiện chậm lại là để đối phương có thể phản ứng được, trở tay đón đỡ, nhờ đó cứu được Lô Thành. Nhưng hắn không ngờ rằng La Bằng không hề có ý định dừng tay, ngược lại càng tăng thêm sức ở tay, đâm một nhát đào vào ngực Lô Thành nhanh như chớp, Cùng lúc đó, Bạch Triển Kỳ cũng nhảy vọt lên, dùng ưng chảo thủ nắm lấy lưỡi kiếm của Huế Du Di Duy, mặc dù máu tươi tuôn trào nhưng lại tránh cho lưỡi kiếm này đâm vào chỗ nguy hiểm trên người La Bằng. Lúc này Lô Thành trông có vẻ như đã bị đao đâm lại cười nhạt một tiếng, trở tay trưởng vào mạch tim của La Bằng. Phụt, La Bằng lập tức phun ra ngụm máu, kinh hoàng kêu lên. Mày, ha ha ha hà, Lô Thành cười một tràng dài, lạnh lùng nói, La Bằng ơi La Bằng, mày cũng ngây thơ quá, tao dám nhảy ra ngăn bọn mày chẳng lẽ lại không có chuẩn bị gì sao? Gã nói rồi bèn kéo vạt áo lên. Đắc ý bảo, áo giáp mềm ô tằm này là tôi tốn rất nhiều tiền để mua đấy, bây giờ xem ra nó cũng có giá trị của nó. Lô Thành đắc ý nói vậy, nhưng lại không phát hiện ra tơ ô tằm trên chiếc áo giáp của mình đã bị thanh đao của đối phương cắt rách. Đương nhiên, dù cho không phát hiện cũng không sao, bởi vì bây giờ La Bằng đã không còn sức lực đẩy đao tới trước dù chỉ là nửa cm. Tuy nhiên, ngay lúc này, cố Tam Nương vẫn luôn im lặng lại đột ngột nhảy vào cuộc chiến. Cô ta không tấn công về phía Huế Su Dì Xuya hay Lô Thành, mà trưởng một cái thật mạnh vào sau lưng La Bằng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người còn tưởng rằng cố Tam Nương cũng về phe Huế Su Dì Xuya, thậm chí chính người đảo quốc kia cũng cho là vậy. Á, thế nhưng một giây sau, người hét lên thảm thiết lại là Lô Thành. Hóa ra La Bằng đã mượn sức mạnh đó đẩy đao trong tay mình về phía trước, đâm xuyên qua tim Lô Thành không sai lệch. Không, tôi không thể chết. Tôi không thể chết ở đây. Tôi còn phải, tôi còn phải, Lô Thành nôn ra máu, ngã ngửa xuống đất, không ngừng dãy ruộng giống như con dối đứt dây, tâm thần dối loạn, nói năng lung tung, tôi phải, tôi phải trở thành, võ lâm trí tôn, dầm, đầu Lô Thành đập mạnh xuống nền đất, bây giờ con hổ biết cười này không bao giờ còn cười được nữa, ha ha, uế su gì xuya giận quá mà cười, mặc dù gã chỉ là một con chó nhưng có thể giết gã trước mặt tôi xem như các người cũng có chút bản lĩnh hắn nhìn thi thể của lô thành bằng ánh mắt giống như nhìn rác rưởi sau đó quay sang cố tam nương nói con lợn béo chết tiệt để bày tỏ sự tán thưởng các người tôi sẽ đích thân chém đứt đầu các người trên gương mặt béo tròn của cố tam nương hiện ra nụ cười bệnh hoạn hà tôi cứ nghĩ mình cũng là người hường hực dạ tâm không quan tâm đến nhân nghĩa đạo đức như lô thành Thậm chí tôi còn cảm thấy có lẽ mình sẽ không do dự mà đi theo anh. Nói đến đây, sắc mặt Cố Tam Nương có vẻ thư thái, cười bảo. Nhưng sau này tôi nghĩ thông suốt rồi, mỗi người đều phải có giới hạn của mình. Loại không có giới hạn như Lô Thành đã không còn là con người nữa, mà là con chó. Lúc này, Bạch Triển Kỳ cũng dìu la bằng đang hấp hối đến đứng bên cạnh Cố Tam Nương. Nhìn Uế Su Xu Di Xuyên nói, Uế Su Xu Di Xuyên, võ công của cậu đúng là rất cao. Còn chúng tôi chỉ là võ giả tầm thường, nhưng tôn nghiêm và giới hạn của võ giả hoa hạ thì cho dù có đổ máu cũng phải bảo vệ bằng được, ở đây sẽ không có ai cúi đầu trước cậu, ông ta nói vậy, tất cả võ giả cũng được khơi dậy lòng dũng cảm, đồng thanh hô lớn, tuyệt đối không cúi đầu, tuyệt đối không cúi đầu, thấy cảnh tượng này, Uesuzi xưa nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, thế à, vậy thì để tôi dẫm lên xác của các người, bước qua cái giới hạn đó. Đi đến đỉnh cao kiếm thần, tất cả mọi người hít sâu vào một hơi, chuẩn bị khẳng khái chịu chết thì ngay lúc ấy, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, bố ơi, chương 278, Diệp Thành ra tay, cùng lúc giọng nói trong trẻo ấy vang lên, bé ngốc chạy từ nhà sau ra, nhìn thấy thi thể đầy đất, cô bé lập tức bị dọa sợ ngây người, theo bản năng muốn chạy tới bên cạnh Bạch Triển Kỳ, khóe mắt Bạch Triển Kỳ hẳn lên tơ máu, mắt như muốn nứt toát ra hô lên, bé ngốc, mau chạy đi, nhưng tốc độ của một đứa trẻ sao có thể bị đực với võ thánh đỉnh cao. Uế su gì chỉ lướt người đã đến trước mặt bé ngốc, bóp cổ cô bé, cười gằn hỏi Bạch Triển Kỳ. Con gái ông sao? Bạch Triển Kỳ căm tức đến nỗi nôn da máu, quát lớn, cậu thả nó ra. Trong mắt Uế su gì ánh lên vẻ đã hiểu, cất tiếng, tôi có thể tha cho nó, chỉ cần ông nói ra nơi cất giấu tinh tà kiếm phổ. Cơ thể bạch triển kỳ run dày kịch liệt, sắp sửa bột miệng nói ra địa điểm đó, nhưng rồi lại miễn cưỡng kìm nén cảm xúc của mình, cắn chặt răng không nói, không nói sao, vậy thì đứng đó nhìn tôi bóp chết con gái ông đi, uế su xu gì xưa từ từ xiết ngón tay lại, bé ngốc bị siết chặt đến mức trợn mắt trắng dã, giã. sức giãy giụa càng lúc càng yếu dần, bạch triển kỳ bổ nhào tới muốn cứu con gái nhưng lại bị một kiếm đánh ngã, người bị đạp dưới đất không động đậy được, bé ngốc. Bé ngốc, Bạch Triển Kỳ kêu gào khản cả giọng, cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng hoàn toàn không thấy được con gái mình. Quế su gì xưa lạnh giọng nói, lần cuối tôi đếm đến năm, nếu ông còn không nói thì đợi nhặt xác con gái ông đi. 5, 4, 3, 2, 1, Bạch Triển Kỳ tuyệt vọng nhắm mắt lại, thế nhưng ngay lúc này, soạn, mọi người chỉ cảm giác được có một cơn gió thổi qua đại sành, chốc lát sau. Bạch Triển Kỳ và bé ngốc đã biến mất khỏi bàn tay của Huế su du Di Duyê, cô bé ngốc, không sao chứ, trong khi mọi người ngạc nhiên, Diệp Thành lại giống như chỉ mới làm một việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, anh nhẹ nhàng xoa đầu bé ngốc, thấy cô bé gật đầu thì mới nhún vai, để bố con họ đoàn tụ, Bạch Triển Kỳ ôm chặt lấy con gái mình, nước mắt trực trào, trong mắt Huế su du Di Duyê lóe lên vẻ kiêng kỵ, bởi vì vừa rồi hắn không nhìn thấy rõ tốc độ của người này hắn không khỏi đặt tay lên chuôi kiếm lần nữa, lạnh lùng cất tiếng: "cậu là ai?" diệp thành hoàn toàn không để ý đến uế su Xu gì xuyên mà đi thẳng đến chỗ la bằng, nhỏ một giọt máu vào khóe miệng hơi hé mở của hắn ta. lúc này diệp thành mang cơ thể hải hoàng lưu ly, mỗi một giọt máu đều chứa lượng lớn linh khí hệ thủy tinh khiết, mà linh khí hệ thủy lại hỗ trợ làm dịu và chữa trị vết thương tốt nhất. vì vậy chỉ mấy giây sau, la bằng chợt mở mắt ra, thở hổn hển. Bật người đứng thẳng dậy, đám đông đứng xung quanh lập tức kinh ngạc há hốc miệng, ai cũng nhìn ra la bằng đã bước một chân xuống âm tàu địa phủ, thế mà không ngờ lại được Diệp Thành cứu sống dễ dàng như vậy, Uesu gì xuya bị người khác vớt lờ rất bực bội, song đến khi hắn nhìn thấy thủ đoạn của Diệp Thành thì lại ngẩn ra, ánh mắt đầy tham vọng, hắn đột ngột rút kiếm chỉ vào Diệp Thành, nói, nhãi danh, tôi không biết cậu là ai, nhưng nếu cậu chịu quy thuận tôi... Nào ngờ Diệp Thành vẫn không để ý đến hắn, lại đi về phía Cố Tam Nương, hỏi: "Cô gái, vợ công của cô là học từ ai vậy?" Mặc dù Cố Tam Nương trông có vẻ già dặn, xét tuổi tác cũng đủ để làm mẹ của Diệp Thành, nhưng anh lại gọi một tiếng cô gái mà không hề có áp lực nào. Với thân phận tiên đế của Diệp Thành thì toàn bộ người trên địa cầu đều là hậu bối của anh. Cố Tam Nương sướng sờ, nhưng nghĩ đến thân pháp như ma quỷ của người kia, Cô ta cũng không dị nghị gì với cách gọi cô gái, lên tiếng trả lời, đó là, là tôi tự học, Diệp Thành gật đầu đáp, hóa ra là vậy, nếu tôi đoán không lầm thì hẳn là cô nóng lòng muốn thành công trong thời gian ngắn mà liên tục tu luyện nhiều loại công pháp võ đạo kém cỏi, kết quả làm dối loạn kinh mạch khí huyết, cuối cùng phá hoại cơ thể mới thành ra bộ dạng này, nghe đến đây, Cố Tam Nương khẽ biến sắc, xưng hồ với Diệp Thành cũng thoáng chốc thay đổi, tiền bối có phải người có cách trị khỏi bệnh cho tôi không khó trách cô ta kích động như vậy người phụ nữ nào mà không muốn xinh đẹp chứ vì cơ thể mập mạp này cố tam nương đã đi khắp thế gian tìm gặp danh y ở khắp trốn nhưng vẫn không tìm được phương pháp giải quyết hôm nay diệp thành mới vừa thể hiện bản lĩnh chữa trị thần kỳ hơn nữa chỉ liếc mắt sơ qua là đã có thể nói rõ bệnh trạng của mình đây chắc chắn là kỳ nhân ẩn sĩ có đấy hai chữ ngắn ngủi khiến cố tam nương mừng như điên Cô ta vừa định mở miệng cầu xin thì thấy Diệp Thành thuận tiện nhấp tay, đặt lên đỉnh đầu mình. Một trưởng này trông có vẻ vô cùng chậm rãi nhưng lại cho người ta cảm giác không thể tránh né. À, giây lát sau, Cố Tam Nương kêu lên đau đớn, ngã xuống đất. Các lỗ chân lông trên người cô ta bắt đầu chảy mỡ màu đen, vật chất dơ bẩn vô cùng hôi thối, trông như nước bùn vậy. Những người xung quanh đều cao mày bịt mũi, nhưng Cố Tam Nương đang chịu đựng cơn đau kinh khủng lại tỏ ra mừng rỡ. Bởi vì cô ta thấy bàn tay vốn thô to, béo mút của mình đang dần dần trở nên non mịn trắng ngần, hiện ra phong thái năm xưa, cuối cùng, khi Diệp Thành thu tay về, cô Tam Nương đã thay đổi từ một quả cầu thịt mập mạp, nói chuyện cũng khó khăn thành một người phụ nữ chín chắn, xinh đẹp như hòa, tiên bối, cô Tam Nương nghẹn ngào quỳ xuống dưới chân Diệp Thành, không ngừng dập đầu nói, ơn đức của người, cả đời này Tam Nương cũng khó quên tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa báo đáp người diệp thành hờ hững xua tay người muốn làm trâu làm ngựa cho tôi nhiều lắm cô xếp hàng không tới đâu vẫn nên làm người đi thôi ngôn tình tổng tài lúc này cô tam nương đã hoàn toàn không nói nên lời chỉ có thể quấn chặt quần áo trên người mình lại mặc dù bây giờ bộ quần áo này đối với cô ta mà nói giống như tấm màn rộng thênh thang nhưng nếu thả tay ra e rằng nó sẽ tuột thẳng đến chân chân chuông cả người a bây giờ Uesu Jizuya bị Diệp Thành phớt lờ thêm một lần nữa cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn gào lên một tiếng, thanh kiếm dài trong tay cắt ngang không khí, chém đến sau gáy Diệp Thành. Goku Shinken Ryu tuyệt chiêu bí mật, Subamehan. Đây là thức nhanh nhất trong tất cả chiêu kiếm của hắn, thật sự làm mọi người không phản ứng kịp. Lưỡi kiếm chém về phía Diệp Thành nhanh như chớp khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Thế nhưng, ồ, hình như có con ruồi đang kêu. Diệp Thành mất kiên nhẫn lẩm bẩm một câu, sau đó búng ngón tay, móng tay chạm vào lưỡi kiếm của hắn. Theo lý mà nói hành động này vô cùng ngu xuẩn, võ giả bình thường thì đừng nói là móng tay, e rằng cả ngón tay cũng sẽ bị chém đứt. Nhưng hiện giờ Diệp Thành đã tu được cơ thể hải hoàng lưu ly, cơ thể cứng chắc hơn cả kim cương, một cái búng tay nhẹ nhàng lại làm phát ra một tiếng keng, bản thân anh không hề bị thương, còn uế su gì xưa thì bị đánh rơi từ trên không trung xuống. Liên tục lùi lại mấy bước, trên mặt hắn bỗng lộ ra vẻ kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tay phải cầm kiếm của mình đã bị rách toát nơi gan bàn tay, máu bắn tứ phía, chương 279, cái gì là kiếm thần, im lặng, bầu không khí im lặng như chết kéo dài trong đại sành, mọi người hít vào một hơi, cứ như là kẻ bị thanh đao đó đâm chúng là họ, mà các cao thủ như La Bằng và Bạch Triển Kỳ thì sướng sở. Chỉ một cái búng tay nhẹ nhàng đã khiến một võ thánh đỉnh cao như Huế Su Di Xuyên bị đánh lui. Cái búng tay này thần thông đến mức nào cơ chứ? Nhất dương chỉ, lục mạch thần kiếm, trong đầu họ suy nghĩ liên miên. Mà trên thực tế thì Diệp Thành chỉ tiện tay búng một cái mà thôi. Cánh tay cầm kiếm của Huế Su Di Xuyên run dày không ngừng, hắn kinh hãi nhìn Diệp Thành. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Diệp Thành không trả lời câu hỏi này mà lạnh nhạt nói. Đánh lén sau lưng là hành động của một kiếm thần sao, quế su gì xưa không hề bị làm khó bởi câu hỏi của anh, hoặc nên nói là hắn có cách lý giải riêng của mình về vấn đề này. Cái gọi là đánh lén sau lưng cũng chỉ là cái cơ thoái thác của những kẻ thất bại mà thôi. Cũng chỉ có đám võ sĩ hoa hạ luôn miệng nói lời nhân nghĩa như các người mới nghĩ như vậy. Hắn không hề hoảng loạn, nói rất đĩnh đạc. Hiển nhiên là từ sâu trong thâm tâm cũng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ một đại sư võ đạo đã tập võ hơn 10 năm đánh bại một thằng nhãi vừa mới bước ra ngoài đời thì sẽ bị nói là lấy lớn hiếp nhỏ, dùng thủ đoạn bẩn thỉu sao? Nếu tôi có được tinh tà kiếm phù thì có thể một người một kiếm đánh bại tất cả anh hùng trong thiên hạ này. Tất nhiên sẽ có tư cách trở thành kiếm thần. Ha! Thế à! Diệp Thành bĩu môi, nét mặt khinh thường, thế cũng tốt. Ít nhất là sau khi tôi thắng anh cũng không bị coi là lấy lớn hiếp nhỏ, dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Tôi nói đánh lén sau lưng không phải là chỉ thủ đoạn chiến đấu của anh mà là anh không có dũng khí đối mặt với kẻ mạnh, với cái cách trốn tránh không dám chính thức đối diện với kẻ mạnh hơn mình, chỉ có thể lén lút đánh lén sau lưng, anh đã được định là không thể trở thành kẻ mạnh, nghe thấy vậy, ế su xu gì suyê tức điên lên, quát to, nếu đã như vậy thì rút kiếm của cậu ra, để tôi xem thực lực của cậu có lợi hại như cậu bốc phát không, nhưng Diệp Thành lại không hề động đậy, lạnh nhạt nói. Vậy kiếm của anh đâu? Kiếm của anh ở đâu rồi? Câu hỏi kỳ lạ này lại khiến trái tim Uesugi Xuya chấn động, trong tay hắn quả thật có một thanh đao võ sĩ, cũng chính là kiếm của đảo quốc. Nhưng, điều này không thể nói rõ được gì. Hắn bái Ito Musashi làm thầy đã 30 năm, mỗi ngày đều cần cù khổ luyện, cho dù thiên phú không bằng người khác nhưng cũng có giác ngộ của mình. Uesugi Xuya cũng hiểu rõ rằng Người có kiếm trong tay và người có kiếm trong tim có sự khác biệt lớn đến thế nào, bởi hắn cũng tu luyện đến cảnh giới trong tay không có kiếm, trong tim có kiếm. Một lát sau, hắn dùng tay trái vỗ lồng ngực của mình, nói, kiếm của tôi ở đây, cuộc đối thoại kỳ lạ này khiến C.O.C. võ sĩ trong đại sảnh không hiểu gì cả, chỉ có Bạch Triển Kỳ và La Bằng hiểu được đại khái, nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Thành khiến mọi người sướng sờ, anh lạnh nhạt nói với một giọng điệu gần như vô lại. Vậy kiếm của tôi cũng ở chỗ đó của anh. Cậu nói, cái gì? Lần này ngay cả Uesu gì xưa cũng không thể hiểu nổi anh đang nói gì. Những người khác càng tỏ vẻ không thể hiểu được. Nếu không phải vừa nãy Diệp Thành đã thể hiện bản lĩnh khủng khiếp thì e là có người đã chửi ầm lên rồi. Diệp Thành lạnh nhạt nói, kiếm trong tay anh cũng được. Kiếm trong tim anh cũng được. Thứ mà anh cảm thấy là của anh thực ra không phải là của anh. Uesu gì xưa giận quá hóa cười. Hắn tức giận quát to, không phải là của tôi thì chẳng lẽ của cậu à? Hai, phàm tục thì vẫn chỉ là phàm tục mà thôi. Tâm mắt cũng chỉ hạn hẹp như vậy, Diệp Thành lắc đầu, vẻ mặt của anh cứ như một đứa trẻ đã mất đi hứng thú với đồ chơi, khiến người ta không rét mà run. Thôi được rồi, ra tay đi, khi nào anh thua thì sẽ biết chuyện gì đang xảy ra, yên tâm, không cần cậu nói tôi cũng sẽ ra tay ế su dì còn chưa nói xong thì đã lao ra như mũi tên rời cung hắn cố ý làm vậy người bình thường khi nghe đối phương nói thì đều cảm thấy hắn sẽ ra tay sau khi hắn nói xong nhưng lại không nghĩ rằng hắn còn chưa nói xong đã ra tay rồi chiêu này tuy rất vô liêm sỉ nhưng lại cực kỳ có hiệu quả lúc ở đảo quốc có không biết bao nhiêu kiếm khách nổi danh đã bại dưới chiêu này mà chiêu này cũng là chiêu mạnh nhất mà ế su dì có thể dùng được chiêu thức e tuyệt chiêu cấm thuật Sanzu Mietsu, nhát kiếm này là tuyệt chiêu tất sát Uesu Jisuya học được từ sư phụ Ito Musashi của mình, đây cũng là chiêu kiếm trí tả trí sát mà hắn học được, nhát kiếm này vừa chém ra thậm chí đã có lờ mờ uy lực của thần cảnh, thoáng cái, tiếng kiếm xuyên quả da thịt vang lên, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Uesu Jisuya đã lại xuất hiện, mà thanh đao võ sĩ trên tay hắn không biết vì sao, lại xuyên qua trái tim của hắn, giờ anh đã hiểu chưa? Diệp Thành đứng đó còn chưa hề đi lấy nửa bước, cũng không ai nhìn thấy anh đã làm gì vào khoảnh khắc vừa rồi đó, nhưng giờ đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, trong giờ phút hấp hối, Uế xu du gì xuyên quả thực đã hiểu ra một số thứ, thì ra trên cảnh giới vô kiếm còn có một cảnh giới khác, người đạt đến cảnh giới đó, trong tay không có kiếm, trong tim cũng không có kiếm, kiếm thần thực sự không cần phải hỏi, cũng không cần phải để tâm kiếm ở đâu, thời khắc cuối cùng. Su Dì suyê bật cười, nụ cười ấy rất thê thảm, nhưng không hề có sự tiếc nuối, đối với một kiếm sĩ, có thể chết trong tay một đối thủ như Diệp Thành và có thể qua cái chết để hiểu được sự nhỏ bé của bản thân và ý nghĩa thực sự của kiếm, vậy thì hắn chết cũng không có gì đáng tiếc, thì ra, đây mới là, kiếm thần, dùng chút sức lực cuối cùng để bật thốt ra mấy chữ này, người Su Dì suyê mềm nhún rồi ngã vật ra đất, mang theo kiếm đạo của hắn. Dã tâm của hắn và cả ước mơ của hắn để từ biệt cõi đời. Lúc này các võ sĩ trong đại sảnh đều hoàn toàn sững sờ. Từ đầu tới cuối thậm chí họ còn không theo kịp tốc độ của Huế Xu gì xuya chứ đừng nói là Diệp Thành. Rốt cuộc anh ra chiêu như thế nào? Vận động như thế nào? Họ hoàn toàn mù tịt. Mãi hồi lâu, Bạch Triển Kỳ mới kéo con gái đến trước mặt Diệp Thành. Quỳ một gối xuống nói, đa tạ ân nhân đã ra tay giúp đỡ. Xin hỏi ân nhân họ tên là gì? Diệp Thành lạnh nhạt nói, tôi chỉ báo ơn mà thôi, tuy tôi cũng không hẳn là muốn nhận ơn nghĩa này, nhưng Diệp Mỗ là người có ơn tất báo, Diệp Mỗ, bạch triển kỳ đổi nhiên nghĩ ra gì đó, chợt hô ra tiếng, anh, anh là Diệp Thành, mọi người nghe thấy cái tên này thì đều kinh ngạc mở to mắt, Diệp Thành, chính là Diệp Thành đã giết Cửu Lăng Vân sao, nghe nói là võ thánh trẻ tuổi nhất trong ngàn năm nay của Hoa Hạ, giờ xem ra đúng là danh bất hư truyền. ôi trời ơi! Tu vi cao thâm như vậy e là đã chạm đến ngưỡng cửa của thần cảnh rồi, nghe đám người xì xào bàn tán, sắc mặt La Bằng thay đổi, đột nhiên hắn ta trầm giọng nói, Diệp tiên sư, tại hạ có chuyện muốn thỉnh cầu, chương 280, Long Đằng. Ba tiếng sau, Diệp thành đã xuất hiện ở một tòa nhà nào đó ở Yên Kinh, anh đã nhận lời giúp đỡ La Bằng thế nên mới đến đây, hơn nữa trước khi vào tòa nhà, anh đã về khách sạn trước để chào hỏi anh em nhà họ thầm. Thuận tiện đưa áo kawasai Uri ra. Trong căn phòng có mười mấy lính đặc chủng tinh nhuệ được vũ trang và mấy người có nội kình. Nhìn cái là biết ngay là võ sĩ. Người đứng đầu là một người phụ nữ mặc quân trang. Thân hình nóng bỏng. Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thành thì nhíu mày. Nói, thượng úy là, đây là ai vậy? Quân hàm của người phụ nữ hiển nhiên là cấp tá. Quân hàm của La Bằng thấp hơn cô ta nên vội vàng cúi đầu. Nói, thượng tá đường. Đây là võ thánh trẻ tuổi vô cùng nổi tiếng gần đây, anh Diệp Thành. Trước đây không phải cô vẫn luôn đau đầu vì chuyện tinh tà kiếm phủ sao? Tôi nghĩ anh Diệp Thành có thể giúp được chuyện này. Nghe vậy Diệp Thành khẽ hít mắt lại, anh hoàn toàn không có hứng thú với tinh tà kiếm phủ này. Công pháp trên thế giới này cho dù có tinh diệu đến đâu thì cũng đâu thể sánh với những đại tông tu tiên trong ngân hà mênh mông chứ. Anh đồng ý là bởi vì nghe nói tinh tà kiếm phủ là động phủ phong ấn tinh tà lão nhân. Cũng có thể nói đó là mộ của tinh tà lão nhân, điều khiến anh thấy hứng thú chính là một thứ khác trong động phủ. Thực lực của tinh tà lão nhân hiển nhiên đã vượt qua cả thần cảnh, đạt đến cảnh giới huyền tiên. Trong động phủ của lão chắc chắn sẽ có một dòng linh mạch, cũng không thể thiếu các loại bảo vật quý hiếm. Thứ linh mạch tự nhiên đó thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với đại trận chuyển long thiên sinh mà anh cất công tỉ mỉ tạo nên. Thế nên hai người ăn nhịp với nhau. Diệp Thành lập tức theo La Bằng đến trụ sở chính của Long Đằng, nhưng giờ anh mới phát hiện cho dù anh được La Bằng mời đến, nhưng có được như mong muốn hay không thì phải xem ý của thượng tá đường này. Võ Thánh trẻ tuổi à, đường thi vũ nhíu mày, trong lòng không ngừng tính toán, là bộ phận đặc biệt của Hoa Hạ, có rất nhiều nhân tài kiệt xuất tụ tập ở Long Đằng, thế nên có bốn võ Thánh, nhưng khoảng thời gian tinh tà kiếm phủ xuất hiện không đúng lúc tí nào. Bởi vì trận chiến làm chấn động thế giới của kiếm thần tiêu nghĩa tuyệt và kiếm hào Ito Musashi nên cả hoa hạ, hoặc có thể nói cả yên kinh biến thành trung tâm vòng xoáy của cả thế giới, để cho các võ sĩ nghe danh mà tới không gây ra chuyện lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân bình thường, thậm chí là làm tổn hại đến uy danh của hoa hạ. Tất cả mọi người trong long đằng đều phải điều động hết, nhân lực và vật lực có thể điều động cho vụ tinh tà kiếm phủ quả thật là quá khan hiếm. Đường Thi Vũ tuy có quân hàm cao nhưng lại không phải là võ sĩ, cô ta nhìn Diệp Thành, hơi do dự, nói thật ra thì lúc này có một vị võ thánh giúp đỡ thì quả thật sẽ được trợ giúp rất nhiều, nhưng người này có đáng để tin tưởng không? Cô ta vừa do dự như vậy, có mấy võ sĩ ở bên kia đã bắt đầu bực mình, một tên nhuộm tóc vàng trong đó đã bắt đầu ồn ào, này, nhiệm vụ lần này không phải đã mời Thanh Hải kiếm môn chúng tôi giúp đỡ rồi sao? Thanh Hải Kiếm Môn là môn phái hạng 2 của Hoa Hạ, mà những người trước mặt đã là những người giỏi nhất trong môn phái rồi. Ông già dẫn đầu là trưởng môn từ hoài nghĩa của Thanh Hải Kiếm Môn, là cao thủ đại sư võ đạo, mà người đàn ông tóc vàng chính là đại đệ tử Lưu Cát của ông ta. Thực lực miễn cưỡng đạt đến đại sư võ đạo, mấy đệ tử còn lại thì cũng là những thành viên giỏi nhất. Lưu Cát hiển nhiên là chưa trải sự đời nên vẫn luôn tự cho mình là thiên hạ vô địch. Ánh mắt anh ta nhìn đường thi vũ có dục vọng không hề che giấu, mà lúc nói chuyện với La Bằng giọng nói cũng tỏ vẻ ta đây hơn người. Này, La Bằng, anh gọi tên Diệp Thành này đến đây là có ý gì hả? Chỗ này có thanh hải kiếm môn chúng tôi chấn giữ chẳng lẽ vẫn chưa đủ à? Đường thi vũ im lặng không nói gì, hiển nhiên là chỉ dựa vào những người này thì không đủ. Cô ta chỉ cần những người này chống đỡ ở phía trước là được. Còn con ác chủ bài thực sự là 10 lính đặc trùng tinh nhuệ được vũ trang. Trong tay họ cầm súng bắn tỉa được đặc chế rất hiếm có, có thể lắp được đạn xuyên thép, cho dù là đại sư võ đạo hoặc thậm chí là võ thánh có canh khí bảo vệ thì cũng khó mà chống lại được, nhưng lúc này khi đã có lựa chọn mới có thể khiến khả năng hoàn thành nhiệm vụ này chắc chắn hơn. Cô ta đâu có lý do gì để từ chối, điều mà chính phủ hoa hạ muốn chính là tinh tà kiếm phủ không thể rơi vào tay người nước ngoài, còn về việc rơi vào tay người hoa hạ nào, họ không hề quan tâm. Thấy đường thi vũ do dự không quyết, Lưu Cát tức điên lên, đi nhanh lên trước rồi nói, anh tên là Diệp Thành đúng không, muốn cướp tinh tà kiếm phủ thì phải qua ải này của tôi trước đã. Tên này bừng bừng khí thế thì lại phát hiện Diệp Thành chẳng hề để ý đến mình mà lại nhìn đường thi vũ, nói, có phải chỉ cần xử lý tên tóc vàng này là tôi có thể gia nhập đội không? Đường thi vũ nghe vậy thì mừng dân, vốn cô ta đã giao động, nhưng chỉ lo Diệp Thành không có bản lĩnh. Giờ anh bằng lòng thể hiện thì quả thật không thể nào tốt hơn, nhưng Diệp Thành hoàn toàn không định ra tay, anh lạnh nhạt nói, Sai Uri, áo ca Sai Uri đang ngoan ngoãn đứng sau lưng Diệp Thành như người hầu lập tức đi lên trước, lắc ngón tay với lưu cát. Thấy cảnh này, đừng nói là lưu cát mà ngay cả đám người đường thi vũ và la bằng cũng kinh ngạc, anh để một cô gái như thế này đi đánh với đại sư võ đạo sao, sắc mặt đám người này lạnh đi, ánh mắt nhìn Diệp Thành cũng tràn đầy khinh bỉ. Chỉ thiếu điều viết ba chữ vô liêm xỉ lên mặt anh. Thấy đám người này nhìn Diệp Thành với ánh mắt như vậy. Áo Kawasaki Uri thầm bất mãn. Lạnh lùng nói, ra tay đi tên tóc vàng. Chủ nhân đã bảo tôi ra tay thì chắc chắn tôi sẽ đánh bại anh. Nghe vậy Lưu Cát kinh ngạc nói, Chủ nhân, anh ta nhìn hai người bằng ánh mắt mờ ám. Đột nhiên cười nói, em gái xinh đẹp à, em đi theo cái tên chủ nhân chết tiệt này có phải khổ lắm không? Hay là chẳng thà đi theo anh đi? Anh ta còn chưa nói xong thì một cái bóng màu trắng đã vượt qua không trung lao đến quật thật mạnh lên mặt anh ta để lại một vết máu bầm tím thâm, còn tiện tay quật bay mấy cái răng của anh ta, áo Kawasaki Uri vung cái roi long cốt trong không trung, lạnh lùng quát, nếu anh còn dám ăn nói láo xược nữa thì tôi sẽ đánh nát cái đầu chó của anh, mọi người hít sâu một hơi, không ngờ áo Kawasaki Uri mềm mại xinh xắn như vậy mà ra tay lại độc ác tàn nhẫn đến thế. Lưu Cát là đại sư võ đạo mà toàn toàn không thể đánh lại được. Diệp Thành mỉm cười, đánh giá, cũng được đấy. Tất nhiên Diệp Thành sẽ không keo kiệt với một áo ca hoa Sai Uri đã hoàn toàn phục tùng mình. Anh đã dạy cho cô ta trí âm huyền công và vạn hoa tiên pháp. Hai công pháp này đều là công pháp bí mật của huyền âm môn năm đó. Vừa hay lại rất hợp và bổ sung thêm sức mạnh cho thân phận âm dương sư của áo ca hoa Sai Uri. Lúc này công lực của cô ta tăng vọt. Lại tu cả hai thuật âm dương và võ đạo nên ngay cả võ thánh cũng không phải đối thủ của cô ta.